Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4025 chính thức ma nham thành chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.iz, thế như trẻ tre. Cách gọi là đệ nhất ma tôn đối mặt lâm hiên ba người liên thủ quả thực. Như cắt đậu hủ, không nói chút nào sức phản kháng cũng không, nhưng hình dáng tướng mạo cũng là chật vật đến cực điểm. Trung quanh vực ngoại thiên ma thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, ma. Nhằm thành chủ thực lực bọn hắn trong nội tâm tinh tường như thế nào. Lại đột nhiên gian vô dụng đến tình trạng như thế. Hắn trở nên yếu đi. Rõ ràng là không thể nào. Cái kia đáp án cũng chỉ còn lại có một cái. Cái này kẻ xông vào thực lực mạnh đến nỗi không hợp thói thường vượt ngoại thiên ma đều là hiếu chiến chi độ nhưng chú ý chính là cầm. Cường lăng yếu, hôm nay ta là thịt cá, người làm sao thớt, bọn hắn có. Thể không có hứng thú đi không công chịu chết cái gì. Lấy trứng tròi với đá, đầu ngốc mới làm như vậy. Cho nên không chỉ có không có người đi lên trợ giúp ma nham thành chủ. Những ma tôn kia ngược lại đưa mắt nhìn quanh, lặng yên tìm kiếm lấy. Chạy trốn chi lộ, tan đàn xẻ ngé. Lâm Trần bỏ chạy hư vô ma quân đã biết cũng không quá đáng trách phạt. Một phen mà ở tại chỗ này kết cục thì là cái này 100% vẫn lạ, là làm. Như thế nào lựa chọn những giảo hoạt này vực ngoại thiên ma như thế? Nào lại không biết như thế nào lấy hay bỏ? Vì vậy biểu hiện ra Lâm Hiên là xâm nhập đối phương Tổng Đà trên thực. Tế hắn chỗ mặt lâm vực ngoại thiên ma cũng không nhiều. Nhưng lời nói là như thế này đúng vậy. Này đảm lượng cũng quả thực làm. Cho người bội phục. Mà thôi lâm hiên đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú tự nhiên càng. Minh bạch cái gì gọi là đêm dài lắm mộng. Hôm nay chính mình một phen tập kích. Chỗ biểu hiện ra đi ra tuyệt. Cường thực lực lại để cho chúng ma đầu ngây ra như phóng. Nhưng bọn... Hắn như kịp phản ứng, một loạt mà lên, đó cũng là khó đối phó địa. Phương, nói ngắn lại, chính mình phải coi chừng để ý, giải quyết dứt khoát đem. Ma nham thành chủ diệt sát ở tại đây. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, mờ mờ ảng ảng có sát khí theo lâm. Hiên thân thể mặt ngoài dâng lên, sau đó hắn tay áo khẽ múa. Ngân, quang đại tố... Mạn thiên phi vũ cửa cung tu du kiếm cũng tài sáng chói. Vầng sáng trong tiêu mất hết. Cực kỳ vụ gì. Cái kia nham thạch ma tôn trên mặt hiện lên một tia ý sợ hãi toàn. Thân tinh mang cùng một chỗ tự hướng phía nghiêng đâm ở bên trong. Bay đi. Không phải tránh lui mà là quay đầu đào tẩu. Cũng không đúng. Tựa hồ là muốn cùng mặt khác hai vị ma tôn tụ. Hợp. Mục đích của hắn đến tột cùng là cây xì Lâm Hiên không hiểu được Cũng không có hứng thú đi miệt mài theo đuổi Cây xì nói ngắn lại Không thể để cho đối phương theo mí mắt của mình Dưới đáy đào thoát Muốn tới thì tới Muốn đi liền làm đường đường để nhất ma tôn gió ràng nhát như chuột Thật là khiến người đem cái bụng cũng muốn cười Phá Nương theo lấy trào phúng thanh âm truyền vào lỗ tai, lâm hiên tay. Phải vừa nhấc lập tức ngân quang đại tố trông rất sống đồng chân. Long hư ảnh tại lâm hiên trước người hiện hiện mà ra. Sau đó đem lâm hiên cánh tay quấn chặt lấy. Lâm hiên hai tay ở trước ngực hợp lại, bàn tay mở ra. tựa như là cự. Long há miệng to như chậu máu, răng nanh lộ ra ngoài, một đảo trói mắt. Tia sáng gai bạc trắng từ bên trong phún dũng mà ra. Ló lên tức thì. Sau một khắc, không gian chấn động đột khởi cái kia tia sáng gai bạc. Trắng tại trong hư không ảo ảo tách ra mà ra. Trước đó mày may dấu hiệu cũng không. Nham thạch ma tôn muốn tránh, nhưng đã tới không kịp. Từ sau bối đến lồng ngực sỏ xuyên qua đi. Sau đó cái kia tia sáng gai bạc trắng tránh ra. Rồi lại hóa thành vô, tận kiếm vũ chia rẽ, qua trong dây lát liền đem hắn ngũ mã phanh, thay mất, nương theo lấy kêu thảm, mảng lớn huyết vũ theo trên bầu trời rơi, mà đổi thành bên ngoài hai nơi chiến cuộc cơ hộ là tại cùng một thời, gian phân ra thắng bại, Nguyệt Nhi tiểu điệp ra tay đó cũng là gọn. Gàng tích dịch ma tôn cùng kia xong đầu bốn tay ma tôn cơ hồ là tải. Cùng một thời gian vẫn lạ. Bưu hắn là duy nhất hình dung. Nhưng mà Lâm Hiên đã có một loại vớ vẩn cảm xúc. Vị này ma nham thành chủ nổi danh phía dưới kỳ thật không hợp. Là tự mình quá mạnh mẽ. Không. Chính xác rằng là hắn cho người cảm giác quá yếu. Mượn cái kia nham thạch ma tôn mà nói. So với bình thường độ kiếp hậu Kỳ tu sĩ tựa hồ cũng chỉ hơi không bằng Theo lý Hắn đã được xưng để nhất ma tôn Ít nhất cũng có thể là lính Vực cấp bậc cường giả Có thể đấu pháp đã lâu như vậy Theo bắt đầu đến đưa hắn diệt trừ chỗ Nào có mảy may lính vực hiện ra qua Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu Lâm Hiên trong nội tâm nghi hoạt Nhưng cũng không có muốn quá nhiều. Bất kể như thế nào, chính mình mục đích của chuyến này là đạt đến. Không chỉ có đem ma nham thành chủ diệt trừ, trước sau vẫn lạc tại. Trong tay mình ma tôn cũng có hai ba mươi người nhiều. Có thể nói, viễn siêu mong muốn. Đã như vậy, cần gì phải xoắn xuýt vấn đề này. Hiện tại lựa chọn còn lại hai cái, hoặc là ở tại chỗ này tiếp tục mở. Rộng thành quả chiến đấu hoặc là tự thừa dịp loạn ly khai nơi này mà lâm hiên so sánh có khuyên hướng người phía trước dù sao trải qua cái này liên tiếp đả kích vượt ngoại thiên ma đã đến nghe tin đắc sợ mất mật hoàn cảnh lúc này thời điểm hiển nhiên thập phần thích hợp hỏa trung thủ lật cơ hội tốt không dung bỏ qua nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên Cái kia ba gã ma tôn rõ ràng đã bị diệt trừ có lẽ trong thân thể của bọn hắn lại phân biệt bay ra một đảo trùm tia sáng. Sau đó hợp lại làm một nương theo lấy cuồn cuộn ma khí kinh người. Linh áp che trùm lên phía chân trời. Cái kia linh áp hơn xa vừa mới rất nhiều, sớm đã vượt qua bình thường. Độ kiếp hậu kỳ trình độ cơ hồ có thể cùng năm đó bảo xà địa vị ngang. Nhau, lính vực cường giả. Điểm này tuyệt không khả nghi. Lâm Hiên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng vô cùng, chầm chầm vào giữa. Không chung cái kia đang tại hội tổ ma khí. Sau đó một cái cực lớn quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Đúng vậy, chính là quái vật, hơn nữa hình thể bàng bạc, chiều cao vượt. Qua mười trưởng có thừa, hạ một nửa thân thể lại là đen nhánh sắc địa. Không cái kia không phải nhân loại thân thể Nhìn về phía trên tự Cùng một đầu bò cạp kém phản phất Mà cái đuôi của hắn Rõ ràng đều biết đầu nhiều Ở giữa không trung từ Từ bay múa Mang theo kịch độc Thể tích lại như là một thanh cực lớn Chiến phủ Mà hắn nửa khúc trên thân thể Tắc thì cùng nhân loại không giống Nhưng cường tráng vô cùng cơ bắp cao cao bí lên trong tay cầm một thanh cùng loại lang nha bổng binh khí. Ngươi là hắc hắc họ lâm tiểu ra họa cám ơn ngươi thay ta binh giải nếu không bổn ma tôn tu luyện cách này kỳ công còn không cách nào đến đại. Thành tình trạng cái kia quái vật khổng lồ cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai toàn thân. Lại lộ ra một cố vui sướng không kìm nổi thần sắc. Không cần phải nói, hắn tự là ma nham thành chủ. Tục ngư nói, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, hắn để nhất ma tôn uy danh. Lại tại sao có thể là thổi ra? Vừa rồi, sở dĩ biểu hiện được cùng nổi danh không hợp quả thật hắn. Đang tải tu luyện một môn kỳ tông nguyên nhân. Công pháp này cực kỳ việt dị trong quá trình tu luyện cần đem chính mình một hóa thành ba nhưng lại không phải hóa thân từng cách đều là bản thể biểu hiện ra xem số lượng biến nhiều nhưng thực lực lại sẽ được đại thu ảnh hưởng có thể nói là chợt hạ xuống mà cái này chỉ là bước đầu tiên sau đó lại cần đem phân ra đến ba cố thân thể hợp hai làm một Một bước này có thể tự hung hiểm vô cùng. Hơi không lưu ý thì có thể dùng thất bại làm là kết cục. Mà thất bại hậu quả, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì tẩu hỏa. Nhập ma. Hắn vốn là chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, nhưng mà lâm hiên. Lại sông vào. Thuộc hạ ma tôn lại bất tranh khí, nhiều người như vậy, rõ ràng bị lâm. Hiên đánh cho một điểm tính tình cũng không cơ hồ đã đến gần như sụt. Đổ tình trạng. Làm như hư vô ma quân tâm phúc. Lại là vây công vân ẩn tông người chủ. Chỉ ma nham thành chủ tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Rơi vào đường cùng đành phải tạm dừng tu luyện ra cùng lâm hiên quyết. Đấu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.